Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thầy giúp đời khá lạ với người khác Người dân đến nhà thầy giúp trước tiên Ông sẽ nhìn người đó một hồi Rồi mới trả lời có giúp hay không Một khi được giúp là giúp đến tận cùng Còn không thì có kẻ ra vào cổ Ông vẫn ngồi im cho giết Chứ quyết không giúp Lần trước nghe thầy nói về con trai mình Là ông Phúc biết chuyện này không đơn giản Đó chính là Cái ông đàn lò nhất Còn chuyện Con ông gặp nạn Mà thầy vừa nói xem ra không hề nhẹ rồi Nên ông quay về nhà Mà trời cũng đã gần tôi Đang đi Thì bỗng có một con rắn bò ra Nằm ngang đường chắn không cho ông đi tiếp Ông không hiểu nguyên nhân Nhưng vẫn đứng lại Để cho con rắn bỏ qua mới đi Ngay lúc này Một cây to ngả ẩm xuống Làm ông giật mình nhìn lên Ôi trời Mày thế Nếu đi tiếp thì cây ngã Đẻ mình rồi hey, Cảm ơn trời Phật Tự nói mình Rồi mừng thầm Vì thoát được từ thật Chợt nhớ lại con rắn kỳ lạ kìa Nhìn nhìn xuống lúc này Nó đã bỏ mất Ông đứng đó mà suy nghĩ Chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế sao Rõ là nó đang bỏ ngang Cứ gì lại dừng lại đó nằm im Nếu là loài rắn Thì rất nhát gặp con người sẽ bỏ nhanh hơn Vậy mà nó lại dừng Và còn đưa mắt nhìn về mình nữa Chẳng lẽ nó vừa cứu mình ứ Nhưng rồi Ông cũng tạm gặp sang một bên Nhanh về nhà vì trời đã tối Đến nơi thì vừa đúng lúc Có vài ông lão hàng xóm ghé chơi Sau khi tiếp chuyện xong Ông bảo nhà nằm Lúc này cũng gần khuya Trời bỗng đổ cơn mưa dữ dội Lý nhân đang nằm chơi với mẹ Thì chợt cậu bé đứng lên Đi ra cửa Chập hai tay ra sau lưng Mà nhìn chằm chầm ra bên ngoài Thấy hành động lạ của con Ông cũng dõi theo để xem cậu bé sẽ làm gì. Được một lúc, cậu ta đi vào nhìn cha nói. Mai cha qua kêu thầy bầy đến nhà mình có chút chuyện nhé. Chẳng hiểu sao dạo này âm khí xuất hiện trong thôn mỗi ngày một nhiều quá. Con sợ sẽ có chuyện xảy ra. Lúc này ông mới hỏi thằng con trai về thân thế thật sự. Vậy từ khi sinh ra đến giờ, cậu bé hoàn toàn khác với những đứa cùng chàng đứa. Lúc này, lý nhân đã lên 10 nên ông quyết định hỏi rõ mọi thứ. Con ấy nói rõ cho cha nghe thật sự con là ai đầu thai vào nhà này vậy? Cha thì không quan trọng kiếp trước con là ai, chỉ là muốn biết để nhẹ lòng thôi. Dạ thì con đã bảo rồi mà Con chính là xà lính Con đã tu hơn ngàn năm Và đắc đạo thành tiên Năm xưa con bị trúng kết Của bọn yêu tinh Nên khó giữ được tính mạng May sao Gặp được mẹ đi ngang qua Nên hóa phép để mẹ Đến gần Để con được hóa kiếp làm người Bà Kiểu Trang lúc này cũng thắc mắc Nên hỏi thêm Sao con lại chọn hóa kiếp làm người kia chứ? Chẳng phải làm thần tiên tốt hơn sao? Dạ, thật ra nếu làm thần tiên Thì có luật lệ rất nghiêm Nếu không may phạm vào Thì coi như vĩnh viễn con không thể hóa kiếp Chỉ có làm người còn mới đi khắp nơi cấu giúp đánh đuổi bọn tà ma Giúp muộn người à? Ông Phúc quan sát Cái con trai mình nói chuyện Thì không có gì giả dối trong đó bởi đứa con ít 10 tuổi Thì làm gì biết bịa đặt mấy chuyện thần tiên Hay hóa kiếp Cộng thêm mấy việc như cứu người trừ tà bốc thuốc Thì một đứa bé không thể nào làm được Vậy là lại còn muốn đi khắp nơi cứu giúp mọi người phải không? Nhưng con có biết pháp chủ hay bỏ nghệ gì không mà đi? Dạ con sẽ nhờ thầy bày giúp con khai đạo rồi học thêm ở thầy đến cha mẹ cứ yên tâm. Để... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net